Trường 873 nhất lào Vĩnh giật Cút rực nhẹ nhàng vỗ trong phòng lập tức âm thanh cuồng phong gạo thét lên tiếng sấm rất nhỏ vang lên Tể viêm thoáng cảm thụ l là ẩn chứa bên trong cốt rực. C thấy mỹ mãn đem nó chậm rãi thu hồi. qu Quang từ cốt rực thoáng hiện lên, cốt rực nhanh chóng tu nhỏ lại hóa thành hai luồngng sáng tiến trong thân thể yêu viêm sau đó yến mất không thấy, Sau khi cốt rực nhập thể Tiêu viêm cảm nhận một chút Khẽ cười một tiếng Kim nhạn tông có thể trở thành Một trong những thế lực đứng đầu xuất vấn đế quốc Quả nhiên không phải may mắn Bí pháp thiên nhạn cửu hành rực này Cũng khá huyền diệu Khả năng di chuyển quả là hạng nhất Nếu ngày đó không phải là lạc nhạn thiên đang Mây mưa trăng gió cùng với thị nữ Thì Mỹ đồ tòa Cũng sẽ không dễ dàng bắt được rồi giết chết Tiếp phim hiện giờ đem cốt giựt luyện chế thành công Cũng xem như đã có nhiều hơn một chút an toàn Ngày sau nếu có cơ hội gặp một ít cường giả Vượt qua khả năng sống đỡ của mình Đánh lại không được vẫn có thể chạy trốn Hắn vốn có tốc độ mà bây giờ kết hợp với cốt cánh Thì cho dù một ít đấu tông thực lực siêu cường Cũng không nhanh hơn hắn được bao nhiêu Tiêu viêm đèm cốt rực thu hồi vào trong cơ thể, khẽ thở một hơi, chậm rãi cất bước hướng về phía cửa phòng, sau đó mở ra. Ách xỉn, ánh nắng ấm áp, trói mắt, nhào phòng chậm rãi mở ra, lập tức như chút vào phòng thủy ngân, khiến cho tiêu viêm phải hiếp mắt một lúc. Sau đó cảm thấy thích nghi được, chậm rãi cất bước ra phòng. Người cuối cùng cũng đi ra, tiểu viêm mới ra khỏi phòng thì một thanh âm, lữ nhân nhẹ nhẹ truyền từ. Trong phòng tiểu viện phía trước, hắn ngẩn đầu nhìn thấy một cái nữ tử áo trắng tao nhã đang ngồi bên cạnh bàn đá. Phòng cách như vậy, ngoại trừ tiểu ý tiên còn ai khác. Tiểu viêm cười cười đi vào tiểu viện, ngồi xuống cạnh tiểu ý tiên nói, cảm thấy hoàn cảnh nơi này thế nào? Ừ. Tiểu ý tiên mỉm cười gắt đầu Nhẹ giọng nói Ta chưa bao giờ hưởng thụ qua cược sống như vậy Quả thật là rất thích từ viêm im lặng Hắn nghe được một chút Bị thường ẩn trong giọng Tiểu ý tiên Hắn biết tiểu ý tiên từ nhỏ Đã phải sống một mình Tự lo tất cả Nếu như là khi còn nhỏ Có thể tiến trong giàn ná mặc viện Một khoảng thời gian Thì tính tình nàng Cũng không quá khở như bây giờ Đáng tiếc Nào, lại là ách nan độc tệ để cho khiến nàng cả đời không thể sống bình thường, cũng chỉ có thể sống trong cô đơn. Ách, ách nan độc tệ trên cơ thể ngươi thế nào rồi? Tiêu cảm thấy bầu không khí hơi bị trùng xuống, hoài nhẹ chuyện sang để tài khắc cười nói, hoàn hảo có thể miễn cưỡng cư gồng áp chế. Bất quá Theo hiện tại thì tiến độ truy trì thêm 1 năm thời gian, tới lúc đó không thể hoàn toàn khống chế, có lẽ hoàn toàn bạo phát. Tiêu Tiên mỉm cười nhẹ giọng nói. "Đã hơn 1 năm rồi sao?" Tô Viêm sắc ngưng trọng, lẩm bẩm âm thầm một tiếng, gật đầu trầm giọng nói, "Yên tâm đi, hiện giờ trong tay chúng ta đã có bồ hóa thể tiên, chỉ cần thêm ma hành, thì có thể dễ dàng khống chế ác độc thể." kệ trong người ngươi về sau không cần lo lắng sẽ vô ý gây tổn thương người khác nữa. "In, ta tin tưởng ngươi." Tiên nhẹ nhàng nói, sau đó dường như nhớ cái gì tiếp tục. "Đúng rồi, đại trưởng lão Tô Tiên có nhắn lại, nếu như ngươi đã xuất quan thì tới Bộ nghị trưởng lão thất, bọn họ đang thương lượng như thế nào giải quyết vấn đề thiên phần luyện khí tháp." Tiêu Viêm nghe vậy gật đầu cười. Tay vẫy tiểu Y Tiên nói cùng ngoe đi, rất lợi hắn liền đứng ra khỏi. Tiểu Viện cất bước về phía hội nghị trưởng lão thất, tiểu Y Tiên chần chừ một chút sau đó nhanh chóng đi. Trong phòng hội nghị tràn ngập một bầu không khí ngưng trọng, bỗng tại môn mở ra, hai bóng người chậm rãi tiến vào, vài vị trưởng lão đang tương lượng thấy thế vội vàng cười đứng lên tiếp đón. Ha ha. Chờ Tiêu Tượng người đã 2 ngày rồi, Tô Thiên khẽ vuốt trọm dầu, nhìn các vị trưởng lão đang tiếp đón Tiêu Viêm cười nói: "Xin lỗi, ta bận xử lý một số việc." Tiêu Viêm có chút áy náy cười cười, sau đó dẫn theo Tiểu Y Tiên tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Tô Thiên nói: "Đại trưởng lão, khi nào thì Tiễn Hải bổ sung tâm viêm cho thiên phân luyện khí tháp?" Chỉ cần nói một tiếng, Tiêu Viêm chắc chắn toàn lực ứng phó. Không cần vội, Tô Thiên khoát téo chậm rãi. Bình thường sung tâm viêm thì có thể làm cho tiên phần nội khí thấp tiếp tục duy trì 2, năm mà thôi, mà tiểu tử ngươi sau này phải đến Trung Châu xa xôi, đến lúc đó muốn tiếp tục bổ sung là không thể. lần này chúng ta thương lượng là tìm cách an toàn ổn định lâu dài về sau. Đề việc nghe vậy, Khách Hật Đầu nếu có thể làm được như vậy hắn cực kỳ vui mừng. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, lần này không có khả năng cứ mỗi 2, 3 năm Tới lội viện một lần Đến lúc đó nếu vẫn nạc tâm viêm cạm kiệp Lấy ai mà bổ sung Vậy đại trưởng lão có biện pháp không Tiêu viêm khẽ cao mày hỏi Biện pháp thì có Nhưng người phải cực khổ một phép Tô Thiên cười tùm tìm khất đầu Trật ngón tay chạm vào trên lạp Giới đang đeo Một vật hình dáng cổ quái xuất hiện trên bàn Hắn chỉ vào vật này cười nói Vật này một vị Thủ các giả nát học viện chế tạm hoặc hộ chỉ cần ngươi đưa vào trong một tia chân chính vẫn là tâm viêm căn nguyên sau này chỉ cần liên tục cung cấp đấu khí đưa vào cho nó là có thể kích hoạt không ngừng sinh ra tâm họa đương nhiên nó không thể so sánh hiệu quả của siêu cường vẫn là tâm viêm Trần chính như mộtích tác dụng tăng cường tu luyện thì vẫn có xuất ra một tia vẫn là tâm viêm căn nguyên sẽ tạo thành tương tổn không nhỏ đối với ngươi Sợ là phải tu dưỡng một khoảng thời gian Mới có thể khôi phục lại được Dù sao đây cũng là tâm viêm căn nguyên Không phải là ngọn lửa ngưng tụ Thành tâm họa Tiêu viêm nghe xong Tô tiên giải thích Lội lên hứng thú Liền đánh giá vật này một chút Ánh mắt hiện lên cổ quái Thứ này ngoại trừ Có một cái vĩu thật dài phía trên Còn lại không thấy Cái nào cả Thật không biết vì sao Vị tiên sinh kia gọi là nó là hồ vẫn là tâm viêm vốn là vật sở hữu nội viện giờ lọt vào tay Tiêu Viêm khiến cho khả năng ưu việt của nội viện giảm đi chút chuyện nhỏ này tự nhiên là nghĩa bất dung từ tiêu Viêm thu hồi ánh mắt buồn cười sắc mặt trở nên trịnh trọng đối với việc đầu tiên chắp tay trầm giọng nói Ha ha, địa kỳ vật người có duyên tất sẽ sở hữu. Vẫn là tâm viêm bị nội viện phong ấn nhiều năm như vậy Lại chưa từng có người nào có thể đem nó thu phục thành công. Người lại làm được, chứng tỏ. Người có khả năng và duyên phận, không cần ánh náy. Hơn nữa, nếu không có người hỗ trợ đội viện sớm gặp phải tai kiếp. Tổ thiên cười một tiếng, tay áo vẫy nhẹ. Một cái cỗ xảo kình đem tụ họ hủ đưa tới trước mặt tiêu viêm nói. Người trước hết lấy nó. Khi nào thời gian tiến hành cũng không buộn, việc hiện tại cũng không gấp gáp. Tiểu viêm nghe vậy không khách khí, đem tụ hỏa hồ thu vào trong ngập giới. Có thể giải quyết được chuyện này, tâm lý hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nếu không ngày sau trở thành một cái. Tâm ma của hắn gây ảnh hưởng quá trình tu luyện. Hà hà, trong thời gian này, người hãy dẫn bảng hữu của mình dạo chơi giả lá mọc viện. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ việc tìm thất thương lượng giả lá học viện hoàn ngìh những cường giả đến từ ngoài hắc giác vực giải quyết được chuyện tình thiên phiền luyện khí táp tôi thiền thợ dài nhẹ nhóng một hơi nghiêng đầu tiểu ý tiên bên cạnh tiểu viêm cười nói vậy thì làm phiền đại trưởng lão rồi tiểu ý tiên chờ một chút mỉm cười gật đầu mặc dù bản tính của là thích yên tĩnh không thích cách giao người khác nhưng tố thiền và thiếu viêm quan hệ cũng tốt bởi vậy là không có phòng bị quá nhiều thái độ khá tốt Đỗ Tiên vỗ về trọm râu cười, cười, hắn thật lạ cúi với tiểu Y Tiên, tuổi trẻ như vậy là đấu tông cường giả, nhiều lắm như vậy là lần đầu tiên hắn chứng kiến, sau này tiền tất nhiên phi phàm. Già lắm mà viện có thể kết bằng hữu cũng là chuyện tốt, mặc dù hắn cũng biết bởi vì Tiêu Viêm nên nàng mới có thái độ như vậy. Đem việc chính thương lượng xong, không khí trong phòng nghị sự trở nên thoải mái hơn nhiều. Những vị trưởng lão nội viện trước đây quen biết tư viêm bây giờ gặp mặt tất nhiên phải trò chuyện một phên. Hơn nữa bởi vì tiêu viêm là lục phẩm luyện dược sư, không ít, thái độ, thản, nhiên, thân thiện của một vài trưởng lão khiến cho hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Luyện dược sư quả nhiên là một nghề nghiệp cực kỳ nổi tiếng, tiếng cười trong đại sạch kéo dài chừng nửa giờ. Ngay khi tư viêm đang muốn rời khỏi thì cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên mở ra, tiêu lệ. Vẻ mặt lạnh túc rất nhanh tiến vào, mọi người đều sửng sốt nhìn qua vẻ mặt ưu lệ, Tô Thiên gãy nhíu hỏi: "Chuyện gì sao?" Tiêu Lệ ánh mắt nhìn quanh một vòng, sau đó dừng trên người Tiêu Viêm và Tô Thiên chần chờ một hồi, chậm giọng nói: "Ta ta nhận được tin tức mà Viêm Cốc tựa hồ có động tĩnh không nhỏ, hình như tên hỗn đản Hàn Phao Kiệt đã mở được địa mạch Quỷ xuất quan." Lời vừa xong, vẻ mặt mọi người trong đại sảnh lập tức biến sắc. chương 874 đã đến. Câu nói của Tiêu Lệ đã khiến cho bầu không khí trong phòng hội nghị thoải mái bỗng trở nên căng thẳng. Những người ngồi trong này hiểu rõ hắc tác vực, tự nhiên biết điệu mà lão quỷ là một nhân vật rất khó giải quyết. Quả thật đã coi thường khả năng của Hàn Phong, biết vậy ngày đó giải quyết triệt để. Cho mắt Tiêu Viêm sệt qua âm trầm, chậm rãi nói: Việc lấy cho dù Hàn Phong không đi sớm muộn địa mà lão quỷ cũng sẽ biết. Lão gia hòa này trước giờ vẫn luôn là người bao che khuyết điểm. Hắn tất nhiên sẽ lỗi giận, nếu biết mà viềm cốc tam đại trưởng lão đều chết trong tay ngươi Tô Thiên sắc mặt hơi ngưng trọng, lắc lắc đầu, địa ma lão quỷ đã đưa đến áp lực không nhỏ cho hắn. Đại trưởng lão, bây giờ phải làm gì? Tính tình địa mà lão quỷ có thủ tất báo, hắn sẽ giận chó đánh mèo, gia náo bệnh viện khi đó sẽ là một phiền toái rất lớn. Một tên nội viện trưởng lão sắc mặt trịnh trọng nói: "Mấy năm nay gia náo bệnh viện chúng ta cùng Ma Viêm Cốc chính là lước lửa bất dung. Địa Hỏa, Địa Mã, lão quỷ lại là người sáng lập ra Ma Viêm Cốc. Hắn tất nhiên là biết rõ điều này, nhưng hắn chưa bao giờ ra tay ngăn cản, tất nhiên là muốn bao che hơn nữa lần này." Mà viềm cốc Tam đại trưởng lão lại chết trong tay chúng ta, hắn sẽ lấy cớ này mà gây chiến. Một tên trưởng lão khác sắc mặt ngừng trọng phân tích. Khuôn mặt già nua của Tô Thiên hiện lên một lét cười lạnh, gật gật đầu, nói. Cái lão gia hỏa bất tử này, thật nghĩ viện trưởng đại nhân không có đây liền có cơ hội. Kinh thường ra nam học viện ta sao? Nếu đã muốn gây chiến, chúng ta liền sẵn sàng phụng bồi ta không tin hắn có bạn lén gian bằng Già Nam học viện. Hừ, thì viện trưởng đại nhân còn chưa rời khỏi, hắn cùng Ma Viêm Cốc đều là rùa đen rút đầu, không dám đậu đến Già Nam học viện, hiện giờ muốn thừa dịp nước đục thả câu, đúng là hết sức đề tiện, một gã trưởng lão vi nhụ, ư nói. Bắt đầu từ bây giờ, Già Nam học viện sẽ tăng cường phòng vệ, tiêu lệ người phái thêm một vài thám tử, chú ý hành động Ma Viêm Cốc Sau đó nhanh chóng báo về Nếu như địa mà lão quỷ thực muốn ra tay Ta sẽ nói cho hắn biết rằng Dù là viện trưởng đại nhân có vắng mặt Thì hắn cũng không có tư cách Đến đầy diễu võ dương oai Tô thiền Giọng chẩm thấp quát Tiêu lệ khẽ gật đầu Tiêu môn cùng giả nam học viện Đều là cùng thuyền với nhau Nếu già nam học viện gãy Xảy ra chuyện Thì tiêu môn cũng liền lụy Hơn nữa, nguyên nhân này một phần bởi vì tiêu môn, địa mà lão quỷ tất nhiên không thể bỏ qua cho bọn họ. Ánh mắt Tô Thiên chuyện xác tiêu viêm, hai người các người chú ý quan sát động tĩnh nếu có xảy ra chuyện gì nhanh chóng, tiếp ứng. Tiêu viêm gật đầu. Việc này nguyên nhân hoàn toàn do hắn mà ra, hắn tất nhiên không thể trốn tránh. Mà tiêu ích tiên lại luôn hành động theo lời tiêu viêm. Mặc dù đối thủ có là kẻ cường giả lỗi sa ngở hắc tặc vực, nhưng nàng không hề bận tâm, làn độc thể là do trời đất tự nhiên tạo thành, từ trước tới giờ chưa từng sợ hãi bất cứ thứ gì. Cái tiếp chờ xem địa ma lão quỷ sẽ dở trò gì, hắn càng lúc càng kiêu ngạo. Hừ. Bản thân hắn còn không có tư cách tiêu diệt Già Nam Học viện. Tô Thiên chậm rãi cười lạnh, trong mắt bốc lên một chút hỏa lửa giận. Trong những năm gần đây, Ông ít đệ tử ra Nam Học viện chết trong tay Mà Viêm Cốc khiến cho hắn vô cùng tức giận. Hiện giờ Mà Viêm Cốc lại còn dám gây chiến. Bọn hắn nghĩ Tô Thiên là một cúc đất nặng hay sao? Nhìn Tô Thiên sắc mặt âm trầm trong đại sảnh trở lên yên lặng. Tiêu viêm cùng tiêu lệ hai mắt ngưng trọng nhìn nhau xem ra lần này phát sinh đại chiến rồi. Địa mà lão quỷ ít nhất cũng là lục tinh thậm chí là thất tình đấu tông cường giả thực lực như vậy có thể nói là người mạnh nhất mà tiêu viêm từng biết trong những năm qua sau khi hội nghị kết thúc phòng thủ của chồng nội viện đã tăng cường rất nhiều hơn nữa muốn nghiêm khắc hạn chế đệ tử ra vào hành động lớn như vậy gây lên sự chú ý phần đông đệ từ nội viện tâm lý đều cảm thấy có chút không giống bình thường vừa muốn hỏi thăm một chút trưởng lão nhưng chỉ nhìn thấy những trưởng lão này sắc mặt đều căng thẳng vội và ngập miệng ai cũng có thể nhìn ra được những nỗi biển trọc lão này, lúc này tâm tình không quá tốt, nếu gây ra phiền hà sợ sẽ có hậu quả không được đẹp mắt. Đương nhiên ngoại viện thậm chí tăng cường phòng ngự xung quanh khu vực học viện, chấp pháp đội học viện dốc toàn lực bố trí xung quanh phòng tuyến, chặt chẽ, bất kỳ người nào hắc phục dám tùy tiện xông vào ngay lập tức nhận trừng phạt cùng bố. Những hành động lớn như vậy của Dạ, làm học viện khiến cho phấn đông các thế lực khác giác vực chú ý một vài người nhanh nhạnh đã nhàh cháu nhận được nguyên nhân của sự việc đều bắt nguồn từ cuộc chiến tranh giành Bồ đề hóa thể tiên mới phát sinh không lâu rồi những hành động của ma viêm Cốc cần đây sau đó đều cảm thấy có chút họng sợ lão yêu quái kia rất nhiều năm trên từng hiện thân hát sắc vực giờ muốn ra tay với gà la học viện và viềm cốc cùng với giả ra mộc viện đều là những thế lực tồn tại lâu đời trong hắc giác vực nếu hai bên thực sự ra tay đánh nhau thì gây ảnh hưởng to lớn đối với hắc giác vực chuyện này đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi khiến cho bầu không khí tại đây trở nên khá căng thẳng tất cả mọi người đều biết nếu xảy ra cuộc chiến này bên nào là người thắng lợi. Sau cùng ai cũng muốn biết. Đương nhiên một vài người tin tức nhanh nhạy đều biết viện trưởng raa Mạc viện là một vị siêu cấp cường giả đỗ tôn, bình thường mà vị này tại Giáng Mạc viện thì cho là rằng Mạc viện có thêm vài lá gan cũng không gây chiến. Nhưng hiện tại viện nhân thần bí kia không thấy bóng dáng, không ai biết hắn sống hay chết, mà mất đi cường giả quan trọng như vậy chấn động Giáng Mạc viện. Thì giờ Gia Ráp học viện có chống đỡ được mà não quỷ hay không? Bên ngoài bởi vì hành động của Gia Ráp học viện trở nên ồn ảo huy náo Thì bên trong nội viện đám người tiêu viêm có chút an bình Bọn họ tuy biết địa ma lão quỷ là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết Nhưng mà bình tới tướng ngăn nước đến đất chặn Lúc đầu có chút lo lắng Sau đó thì buông lỏng hơn nhiều Thực lực địa ma lão quỷ xác thực vượt trội hơn với mọi người Gia Ráp học viện nhưng nếu muốn săn bằng giang nam học viện thì quả thật nói dễ hơn làm. Lúc tình huống thực tinh đấu tông cường giả tất nhiên đáng sợ, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải vô phương chống đỡ, nếu thực sự bị dồn ép, Tiêu Viêm liền đem ba loại dị hỏa dung hợp, đến lúc đó chỉ sợ địa ma lão quỷ cũng không thể chịu nổi. Mà Tiêu Viêm với suy nghĩ như vậy, cũng không quá nhiều lo lắng phiền muộn, cẩu nhiên ghé bạm môn ra tài luyện chế, nàng rược trước mặt phần đông luyện dược sư môn. Nhắc nhở điều chỉnh một chút, nhanh chóng chiếm được sự ủng hộ của đại sảnh. Điều này khiến cho thân phận cao không thể với tới trong mắt tất cả thành viên bản môn, trở nên gần gũi hơn nhiều. Tiêu viêm thông qua nghỉ ngơi trong vòng tu luyện, ở bên trong kho dược liệu ổn định tâm cảnh, khiến cho tốc độ tu luyện tăng không ít. Trải qua vài lần tu luyện có cảm giác đột phá, xem ra chỉ cần tiếp tục quá trình thì hắn nhanh chóng đột phá đến ngũ tinh đấu hoàng. Về phần bổ sung tâm viêm cho thiên phận luyện ký tháp, đã được khoán lại một thời gian. Hiện tại bảo trì trạng thái tốt nhất chuẩn bị cho đại chiến mới là quan trọng nhất. Nếu bây giờ tiến hành bổ sung tâm viêm khiến cho thực lực tiêu viêm bị giảm mạnh, đây không phải chuyện tốt. Trên quảng trường đang đẩy ấp người vây quanh, tại giữa có vàng bóng người nhanh chóng thất lận thoát hiện. Đấu khí mạnh mẽ và chạm vào nhau không ngừng, mỗi một lần như vậy khiến cho vào người vây quanh, vang lên những âm thanh ủng hộ đinh tai nhức óc. Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên tự nhiên ngồi ở trên khán đài, trên cao quan sát những trận đấu diễn ra bên dưới không phải do tại đấu loại viện tổ chức mà tự phát dựa những tên đệ tử. Do Tiêu Viêm gần đây hiện diện khá thường xuyên bên trong lọi viện cũng mời đến để theo dõi, hắn cũng không có từ chối mà cảm thấy có hứng thú. Đây là lần đầu tiên hắn theo dõi trận đấu dưới tư cách là trọng tài, tên hắn không từ chối những lời mời chân thành của các học viên. Ti Viêm dựa lưng vào ghế, tay cầm chén trà mỉm cười theo dõi trận đấu diễn ra kịch liệt trong sân. Ngay khi trận đấu kết thúc, giữa lúc hắn muốn đứng dậy tuyên bố người chiến thắng thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, tập mắt cắt cao nhìn về phía đông, nơi ấy đột nhiên có nhiều hơi thở vô cùng mạnh mẽ, thậm chí một hơi thở như ẩn như hiện khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Bọn họ đã tới. Triệu Tiên một bên hiện lên vẻ nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Hành động của đám người tiêu viêm cũng khiến những người bên dưới cảm thấy kinh ngạc khi bọn họ còn đang khó hiểu thì một âm thanh dàn luôn như tiếng sấm xuyên qua không gian, vang vọng không ngớt trong vùng trời này. Lũ tiểu tử ra Nam học viện không biết ra nghênh đón lão tổ ta giá lâm sao? Các người Được mang thiên xích dậy dỗ như hả Tiêu viêm nghe được âm thanh như tiếng sét Khiến cho người ta cảm thấy hoa mắt Đôi mắt chậm dãi hiếp lại Nắm chặt tay Rốt cuộc cũng đã tới Trường 875 Địa mà lão quỷ Âm thanh như tiếng sấm Vang vọng khắp trong nội viện Dư âm của nó không ngừng quanh quẩn Như phạm âm khiến cho lòng người chấn động. Sau khi tiếng quát xả nùa không bao lâu vang lên, trên không trung, nơi đám người tiêu viêm đang đứng, có những bóng người nhanh chóng xuất hiện. Dẫn đầu là một trưởng lão Tô Thiên, lúc này sắc mặt hắn nghiêm nhìn phương hướng lời quát ra tiếng quát, bàn tay nắm chặt lẩm bẩm nói: "Địa Ma lão quỷ." Tô Thiên chậm rãi cúi đầu, Hình thoáng qua đám người tiêu viêm đang đứng bên dưới, nhíu mày, quả việc này cuối cùng cũng tới. Không lâu sau. Từ nơi vang lên tiếng quát xả nua, nhang chóng xuất hiện âm thanh xé gió. Một đoàn chấm đen hiện ra trong tầm mắt mọi người, chợt nhoáng sau đã hiện rõ một người tràn ngập khí thế hung ác. Chậm rãi dừng lại tại khu vực trên không trung nội viện. Ánh mắt tiêu viêm chậm rãi đọc qua, đám người nhân số ước chừng 20 mươi, ánh mắt dừng lại hai người trung tâm, một là Hàn Phong đã vô cùng quen mặt, người còn lại là lão giả. Tóc đỏ như máu, trên người mặc một bộ khô lâu hoàng bào, khuôn mặt lão giả gây gò, hệt như da bọc xương, nhìn qua có cảm giác như đây là một cái xác chết. Hai mắt hõm sâu, bên trong khoảng màng đèn tối không ngừng lẽ lên, giống như lửa mà vô cùng quỷ dị cùng âm trầm quyết phát lão giả đứng thẳng trên không trung, hai mắt hõm sâu nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua lội viện bên dưới, mỗi khi tay áo lay động, khiến cho không gian xung quanh tạo ra một cái đạn dao động rất nhỏ, mặc dù nhỏ bé nhưng cũng bị tiêu viêm thấy được, con người hơi co lại, trong nhiều năm qua đây là người đần tiên, hắn chứng kiến có đấu khí thâm hậu như vậy, xem ra đây chính là địa mà lão quỷ người sáng lập lên ma cốc, kẻ đã khiến cho đám người tại trưởng lão Tô Thiên vô cùng kiêng kỵ. Trên người của bọn họ Giờ phút này đều là tràn ngập khí thế hung ác Vừa xuất hiện đã gây ra một cỗ áp bách Từ trên trời sáng xuống Bao phủ lấy lội viện Một số đệ tử thực lực hơi kém Sắc mặt biến hóa Liếc mắt nhìn nhau trong lòng đầy hồi hộp Tô Thiên Nhưỡng Mày Cảm thụ cổ áp lực Trầm trọng đang vụ xuống nội viện Ngần đầu nhìn trên lão giả Chậm rãi nói nhiều lắm không gặp thực lực người đã có tiến bộ rất nhiều Nói vậy người chính là Tô Thiên. Địa Ma Lão Quỷ nhìn nhàn nhạt, từ một cái nói, không nghĩ tới cũng đã tiến vào cấp bậc đấu tông, xưa khi chúng ta gặp mặt bất quá chỉ là một tên nội viện trưởng lão Đấu Hoàng Định mà thôi. Người cũng rõ ràng mục đích lần này của lão phu, mau đem tên tiểu tử Tiếu Viêm giao ra, tạm đại trưởng lão Ma Viêm Cốc bị giết, nếu không giải quyết sau này Ma Viêm Cốc như thế nào có thể tiếp tục tồn tại tại Hắc Sắc vực. Sắc mặt tô thiên trầm xuống quát lạnh Địa mà lão quỷ Tiêu yêm đánh chết ba người phương ngôn Hoàn toàn có nguyên nhân của nó Đánh nhau sao có thể tránh khỏi tổn thương Hơn nữa vẫn hả do ba người phương ngôn Hạ thủ với hắn Hắn chẳng lẽ đứng nghiêng không phản kháng sao Lão phù không quản nguyên nhân là gì Ta chỉ biết bà vị trưởng lão Mà viêm cốc đã bị giết vậy thôi Địa mà lão quỷ Vùng thèo lên cười lạnh Ta không muốn cùng ngươi nói nhạc Màu màu kêu màng tiên xích ra đây. Tô Thiên nghe vậy, khuôn mặt hiện lên nét cười lạnh nói. Địa mà lão quỷ, người nói không sợ người khác chế cười sao? Nếu viện trưởng đại nhân còn có bên trong nội viện, người dám như vậy hừng sự động chúng đến đây? Địa mà lão quỷ nghe được ý chào phúng trong lời của Tô Thiên. Ánh mắt lé lên Hàn quang nói. Tô Thiên, người thật nghĩ lão phu e ngại màng tiền xích sao? Hơn nữa, cho dù ta kiêng kỵ án, thì người không có tư cách ở đây nói chuyện với lão phu hôm nay lão Phú đã quyết nếu người không đem tiêu viêm giao già thì đừng nghĩ đến chuyện mở lại nội viện địa mà lão quỷ vừa nói xong những trưởng lão nội viện sắc mặt biến đổi trên mặt xuất hiện lửa giận lão giao họa này quả là vô cùng ngang ngược Hà hả có thể khiến cường dạ như vậy nhớ kỹ tên tuổi là đại hạ thật ngoài ý muốn một tiếng cười trong thẻo đột nhiên vang lên giữa quảng trường sau lưng tiêu viêm hiện ra một cái họa rực màu xanh biếc hãy dùng Nhanh chóng xuất hiện Trên không bên cạnh Tô Thiên Nhìn địa mà lão quỷ cười nói Sau khi Tiêu Viêm hiện thân Tiểu Y Tiên cùng tự nhiên nhanh chóng Theo sát mà tới Thân hình khẽ động xuất hiện trên không Ánh mắt chằm chằm nhìn địa ma lão quỷ Người là Tiêu Viêm Ánh mắt ầm lãnh của địa mà lão quỷ Nhanh chóng chậm rãi rời trên người Tiêu Viêm Âm thanh lạnh nhạt phát ra Mặc dù Đang là ban ngày cũng khiến cho người ta cảm nhận được Một ổ hàn khí tràn ngập Hà hà, địa mà tiền bối, hắn chính là tiêu viêm, là người giết chết bà người phương ngôn, bồi đề hóa thể tiền cũng nằm trong tay hắn. Còn không đợi tiêu viêm đáp đời, hẳn phòng đứng bên cạnh đã nhanh chóng cướp lời. Giất lời, lại còn lườm tiêu viêm một cái, ý cười trong mắt hết sức rõ ràng, xem ra hắn đã bỏ không ít tâm tư để đẩy cho tiêu viêm vào chỗ chết. Địa mà lão quỷ khẽ gật đầu, khuôn mặt khô héo, không hiện ra chút hỉ nộ, ánh mắt sâu kín như quỷ. Wow. Nhìn chằm chằm tiêu viêm ngữ khí bình thẳng Người muốn chủ động theo ta đi Hay là để lão phu ra tay Đoạn tứ chi sau đó mang đi Địa mà lão quỷ Muốn dường ngoài cũng phải nhìn xem Ở địa phương nào Nơi này là lội viện, không phải ma viêm cốc Lão phu hôm nay muốn nhìn xem Nếu người dám tại lội viện động thủ Ta dù liều cái mạng giả cũng muốn Người biết rằng già lá học viện ta Không phải là cục đất nặng Ánh mắt tô thiền bỗng nhiên Trứng lên lớn tiếng quát Theo tụ thiên, tiếng quát gai gắt vang lên, cả bầu không khí xung quanh nhất thời trở nên căng thẳng. Ai cũng biết hôm nay khó có thể tránh khỏi ác chiến. "Hắc, hắc thật là uy phong, công hộ đại trưởng lão lỗi viện, bất quá người nghĩ chính mình là mang xít sao?" Địa Ma lão quỷ cười quái dị một tiếng chợt giọng thay thế nói, "Nếu ngươi thực sự muốn nhúng tay, lão phu không ngần ngại cho ngươi giáo huấn một chút, trước mặt các loại viện đệ tử miễn cho sau này nói chuyện đắc tội với ngươi." Ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc ta chết trong tay tiêu viêm, hôm nay ai dám trợ giúp hắn, chính là địch nhân Ma Viêm Cốc ta. Ta nghĩ mục đích thực sự của ngươi là bồ đế hóa để tiên đi, ai lấy cớ cũng không tệ, quả nhiên sống lâu ra mặt cũng càng ngày càng dày. Tiêu viêm đột nhiên nhàn nhạt, nhạt cười, miệng lưỡi bến nhỏ, ánh mắt địa ma lão quỷ lên hàn quang, năm ngón tay vù động, nắm đạo hàn khí sắc bén từ trên đầu ngón tay bạo xuất ra. Mang theo kỉnh phong bắn thẳng đến đầu tiêu viêm Làm đạo hạt mang còn cách đầu tiêu viêm khoảng trường một trượng Thì một bạch ảnh đột nhiên thiểm ra Khi thế bằng bạc như núi Loại nhanh chóng phát ra Đấu khí màu xám nhạt nhạt, nhạt trực tiếp đem Làm đạo khí sắc bén kia chớn nát Bất quá bạch ảnh cũng run lên phát ra một tiếng khẽ lùi về phía sau Tiêu viêm nhìn thấy tiểu y tiên bị đẩy lùi Sắc mặt trầm xuống vội vàng hỏi Không sao chứ không có việc gì, cẩn thận một chút, lão gia hỏa này thực lực mạnh, cực hơn nữa trong đấu khí trận ngập hàn khí, lấy thực lực hiện tại của ngươi, nếu bị đánh trúng hẳn tổn thương không nhỏ. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu chợt trịnh trọng nhắc nhở. "Di, công kích bị đánh tan địa mà lão quỷ." Ánh mắt lóe lên, Tiểu Y Tiên bất ngờ hiện ra trước mặt Tiêu Viêm chậm rãi nói, "Không nghĩ tới tuổi trẻ như vậy đã tới đấu tông, thật khiến người ta ngạc nhiên, chẳng lẽ bây giờ trấn giai đấu tông trở nên dễ dàng như vậy?" Người nghĩ ai cũng như người sao, tụ luyện nhiều làm như vậy, không có gì tiến bộ. Tiêu viêm cười lại không hề cấp cho lão gia hòa này chút mặt mũi. Nghe được lời châm chọc tiêu viêm, mỉ mắt địa mà lão quỷ hung hăng giật giật. Trong mắt hắn hiện lên hung khoang, thiên phú của hắn không tính là kém. Nếu không cũng không thể đạt tới cấp độ này. Nhưng nếu so với mang thiên sích cho đến những lão gia hỏa cùng thế hệ năm đó rời đi hắc sắc phực, thì thiên phú của hắn chỉ xếp hạng chót mà hiện giờ mang tiên sích sớm đã trở thành đấu tôn Hắn như cũ dậm chân tại chỗ đấu tông. Đây là lỗi luôn là lỗi đau trong đội tâm. Hiện giờ tiêu viêm nói thế, Chính là hung hàng đâm cho hắn một đào vào vết thương lòng. Địa mà tiền bối không cần để ý tiểu tử này. Hắn xưa lẻ mạnh miệng. Hiện nay, cục hắn nói nhạc không hề có tác dụng. Trực tiếp động thủ đem hắn bắt đi. Nhổ từng cái răng xuống. Sau đó đem đầu lưỡi cắt đi. Lúc đó xem hắn như thế nào tiếp tục vinh hoang. Hàn Phong đứng bên cạnh, hắc hắc cười lạnh nói Tâu thiền để cho ta Tiểu viêm cùng lữ tự áo trắng liền giao cho địa mà tiền bối Đấy thực lực của ngày đi, thu thập bọn họ không khó Hàn Phong nói xong, trong mắt thoáng hiện lên một thiên giả dối khó cơ thể phát hiện Trên người tiêu viêm đầy giấy bí ẩn Hơn nữa tiểu y tiên thần bí khiến hắn có chút kiêng kỵ Giờ có cơ hội lập tức để cho địa mà lão quỷ ra tay giải quyết Hắn chọn đại trưởng lão Tô thiền là mục tiêu dễ đối phó nhất Điệp Ma lão quỷ khẽ gật đầu, dấu trong tròng mắt xuất hiện sát ý vô cùng dữ tợn. Chúng trưởng lão nội viện nhận thấy sát ý âm trầm điệp Ma lão quỷ đều là đề phòng, trong cơ thể đấu khí hùng hồn chậm rãi chảy xuôi, tùy thời chuẩn bị ứng phó mọi tình huống. Tại không khí bên trên bầu trời trở nên căng thẳng, thì phía dưới phần đông đệ tử nội viện cũng trực trực lưỡi. lưỡi. Đối với việc Tiêu Viêm không chút khách khí đối với cường giả Đấu Tông đã thành danh, đã lâu, khiến bọn họ trong lòng im lặng vô cùng bội phục. Không hổ là người trở thành nhân vật chuyên kỳ tại gia nám học viện, phần gan dạ sáng suốt này không ai có thể bì được, bất quá bội phục thì bọn họ vẫn cũng cảm thấy lo lắng. Đối phương dù sao cũng là một cái tồn tại thời đại với viện trưởng đại nhân thần bí kia A.